Sau nửa canh giờ, Thập Tam rốt cục ăn no, thả người nhảy ra chỗ có ánh nắng ngắp một cái. Thường sau khi ăn no, nó sẽ ngủ một giấc. Tao vào trong xem, mày ở ngoài này chờ tao. Tả Đăng Phong đứng lên nói với Thập Tam. Thập Tam liếc nhìn khu kiến trúc, gật đầu. Tả Đăng Phong đi về phía gian nhà cất thêm kia. Cánh cửa gỗ màu xám đã rất tàn tạ, nhìn cả gian nhà đá rất âm yêu một lúc sau. Tả Đăng Phong đi tới ngoài cửa, thấy trong nhà khá là tối tăm, ở ngay giữa phòng có một cổ quan tài đá màu đen rất to. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 427, Chu Nho hạn bạt quan tài đá dài 3 thước, rộng 6 thước, có màu đen, do đá trên đảo được độc mà thành. Bên ngoài quan tài không có hoa văn, hòm và nắp không đậy chặt vào nhau mà hơi hở ra. Tả Đăng Phong chỉ cách Quan Tài đá chừng 3 trượng, trong Quan Tài không hề có động tĩnh. Tả Đăng Phong đi tới sát Quan Tài, trong Quan Tài vẫn im lìm, chỉ có hơi nóng truyền ra, cho thấy Hạn Bạt ở ngay trong Quan Tài. Này, thức dậy, rời giường. Tả Đăng Phong vỗ lên nắp Quan Tài. Bên trong Quan Tài có tiếng động khe khẽ, nắp hòm hơi rung rung theo. Tả Đăng Phong lùi lại ba bước, chỉ cần Hạn Bạt hiện thân Hắn sẽ dùng huyền âm chân khí đóng băng nó ngay Nhưng cảnh hạn bạt hất bay nắp quan tài xông ra như hắn tưởng tượng không hề xảy ra Cái quan tài chỉ lay động một lúc Rồi lại im mặt Tả Đăng Phong rất nghi hoặc Lại đi tới vỗ lên nắp quan tài Trong quan tài lại vang lên tiếng động Quan tài lại lay động Nhưng một lúc sau lại im lại như cũ Tả Đăng Phong vốn không muốn chủ động mở nắp quan tài Vì sợ bị dọa Hắn đã từng nhìn thấy đầu của hạn bạt sau khi chết, rất khó coi. Nhưng hạn bạt trong quan tài không chịu ra, nên chỉ còn cách mở nắp quan tài ra thôi. Tả đăng phong vung tay hất bay nắp quan tài, rồi lùi lại ba trượng để phòng bất chắc. Một cái thi chảo thò ra, thi chảo rất nhỏ, như bàn tay con nít, màu đỏ tía, khô héo, móng tay trắng bợt rất dài, dài đến mức uốn cong vào trong, thi chảo thò ra rồi thôi. Sau đó một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì thêm, Tả Đăng Phong rất nghi hoặc, con hạn bạt này sao uể oải thế? Tả Đăng Phong nghĩ ngay ra nguyên nhân, hạn bạt một khi thành hình chui từ dưới đất lên nhất định phải ăn uống, nơi này không có đồ ăn, chắc nó đói bụng đến mức hư nhược rồi. Tả Đăng Phong đi tới bên quan tài nhìn vào, thấy trong quan tài chẳng chôn theo gì khác, chỉ có một con hạn bạt nhỏ gầy, dài chưa tới 4 thước thì thể khô quắt, chẳng khác gì thây khô, mặt đen thui, hai mắt đã hóa đá, hai lỗ tai có sỏ lỗ, đeo bằng vòng tai kim loại, nếu không phải dưới cằm thò ra hai cái răng nanh dài trắng ở, Tả Đăng Phong không thể nghĩ cái xác khô quắt này lại là Hạn Bạt. Hạn Bạt cảm nhận được có dương khí, nên thò tay ra định bắt, nhưng động tác của nó rất chậm, không tạo ra được bất kỳ uy hiếp nào cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong Áp sát tới quan sát tỉ mỉ, thấy con hạn bạt này cũng không phải do sắc của con nít biến thành, mà mặt mũi của nó cho thấy khi còn sống nó đã là người trưởng thành, chỉ là tướng tá nhỏ thó, giống như đại đầu, là thứ chu nho, người lùn. Tả Đăng Phong thò tay vào bắt hạn bạt ra, đi ra khỏi nhà đá. Tâm tình của hắn rất tốt, con hạn bạt đã yếu đến mức này, mà giá thú bên ngoài vẫn không dám tới gần. Cho thấy khí tức của hạn bạc quả thực có thể khắc chế vi khuẩn. Hơn nữa tuy hắn không sợ động thù, nhưng cũng không muốn hơi một tí là sử dụng vũ lực. Bắt thỏ dù sao cũng vui hơn là đổi theo thỏ. Quan trọng nhất là con hạn bạc này rất nhỏ, mang theo rất thuận tiện. tả Đăng Phong đi ra, thập tam chạy tới đón. Nó chẳng chút bất ngờ việc tả Đăng Phong bắt được hạn bạc. tả Đăng Phong tuy đã mất đi âm dương sinh tử quyết cảm giác không còn nhạy cảm, nhưng thập tam vẫn còn, nó không đi theo Tả Đăng Phong vào nhà đá vì nó nhận ra món đồ trong đó không thể uy hiếp Tả Đăng Phong. Thập Tam hiếu kỳ thò móng định khều hạn bạt, Tả Đăng Phong khẽ lắc đầu, Thập Tam lập tức rút chân về, đại đầu và Kim Quy Tử cách Tả Đăng Phong không xa, thấy Tả Đăng Phong mang hạn bạt ra, lập tức chạy tới. Tả chân nhân, con vật nhỏ này là hạn bạt. Kim Quy Tử và Đại Đầu nghi hoặc nhìn cái xác nhỏ bé trong tay Tà Đăng Phong. Ừ, Hạn Bạt và Cương Thi khác nhau ở chỗ nó có răng nanh lòi ra. tả Đăng Phong buông tay, Hạn Bạt rơi xuống đất bò về phía Kim Quy Tử. Tuy nó suy yếu, nhưng nhận ra được trong ba người ai là người yếu nhất, dễ săn nhất. Sao nó lại trở thành bộ dáng này? Đại Đầu cao mày nhìn Hạn Bạt, nó tuy chưa đến mức thoi thóp, nhưng đã vô cùng uể oải rồi. Tả Đăng Phong nhìn đại đầu không đáp Con hạn bạt này da thịt đã khô quắt Nguyên nhân suy yếu vừa nhìn là hiểu rồi Nghĩ sao mà còn hỏi Có phải do bệnh độc làm trung hòa mất thi khí trong người nó không? Kim Quy tử đoán mò Không đúng, linh khí của nó cực kỳ dồi dào Không yếu chút nào cả Đại đầu lắc đầu Đừng đoán mò nữa Cậu cứ đói bụng mấy năm rồi cũng sẽ trở thành như vậy thôi Tả Đăng Phong cao mày Người hay động vật thì cũng đều cần ăn uống Cao thủ tử khí mà đói bụng hơn nửa tháng Thì có đánh nhau với một ông già cũng đánh không lại Tả chân nhân Người thời thương chu có thói quen đeo vòng tay à Đại đầu hỏi Vòng tay của hạn bạc rất lớn Cỡ một cái vòng tay nhỏ Nó không phải người ở Trung Nguyên Chắc là người dân tộc ở Man Hoang nào đó Nơi này không có điều kiện hình thành cương thi Nó không phải thành hình ở đây Là thành hình rồi mới bị người ta đưa tới đây Tả Đăng Phong lấy nước ra uống giải khát Hai người biết Tả Đăng Phong vẫn chưa nói xong Nên im lặng chờ đợi Tả Đăng Phong uống xong mới nói tiếp Điểm khác biệt lớn nhất giữa đảo này và hòn đảo phía nam là chỗ này không có miệng núi lửa phát ra nhiệt độ cao Nhiệt độ nơi này rất thấp Không thích hợp cho người sinh sống Hạn bạt phát ra hơi nóng sẽ làm tăng nhiệt độ của nơi này Giúp con người có thể ở đây được Con hạn bạt này hẳn là Khương Tử Nha tìm cho đám người cơ tiên Vì Khương Tử Nha đã từng tới đây Biết nơi này không thích hợp cho người ở Nên cứu đám người cơ tiên xong ông ta bèn tìm một con hạn bạt cho họ Để họ mang tới nơi này Tác dụng của hạn bạt chẳng khác gì lò lừa Trung quanh đây đều là băng tuyết Hạn bạt dù có phát ra hơi nóng mạnh tới cỡ nào cũng không đủ sức làm cho nơi này khô hạn được Khương tử nha đưa hạn bạt cho họ, chẳng phải quăng con sư tử vào trong bầy kiểu sao. Tả Đăng Phong nói xong, đại đầu và kim quy tử lập tức hỏi ngay. Sư tử vốn bị nhốt trong lòng, nhưng bầy kiểu cảm thấy cái lồng đó của sư tử quá nhỏ, nên muốn đổi lồng lớn cho đó, nhưng chưa kịp xây lồng lớn, mà con sư tử đã bị sổng ra rồi. Tả Đăng Phong đáp, gian nhà đá phía đông cung điện và quan tài đá bên trong đều là năm đó người ta đặc chế cho hạn bạt Chứ ban đầu chắc chắn hạn bạt không hề nằm trong thạch quan Anh nói Khương Tử Nha đưa hạn bạt cho cơ tiên Là có ý tốt hay ác ý Đại đầu hỏi Cậu thấy sao nào Tả Đăng Phong quay sang nhìn đại đầu Hắn đã hiểu cách dùng từ của đại đầu Y mà phục tất sẽ dùng chữ ngài Còn không phục sẽ dùng chữ anh Đúng là tính con nít Chắc là tự ý tốt Nếu không chẳng cần phải làm nhiều như vậy Đại đầu nói Hương Tử Nha là người già, đã hơn trăm tuổi, đặc điểm lớn nhất của người già là thận trọng, hơn nữa lại có kiến thức rộng rãi, cực hiểu tính người. Ông ấy hẳn là biết rõ kẻ không biết nghe lời nhất trên thế giới, chính là con người, kẻ luôn tự cho mình là nhất cũng là con người. Năm đó ông ấy chắc chắn đã nói cho đám người cơ tiên biết là hạn bạt rất nguy hiểm. Nhưng ông ấy cũng biết sớm muộn những người này cũng sẽ quên đi cảnh cáo của mình. Nên tôi không cho là Khương Tử Nha đưa hạn bạt cho đám người cơ tiên là có ý tốt. Cái này cũng giống như người lớn đưa cho thằng con nít một cây súng lục. Bảo với nó súng lục có thể phòng thân, nhưng rất nguy hiểm. Cách làm này thật ra rất vô trách nhiệm. Người có trách nhiệm không phải đưa cho thằng bé cây súng lục, mà là đưa nó tới chỗ an toàn. Tả Đăng Phong biểu môi... Tả chân nhân, người nơi này là chạy thoát hay là bị nó giết chết? Kim Quy Tử hỏi, hạn bạt luôn tìm cách cắn ông ta, nên thỉnh thoảng ông ta phải nhảy sang chỗ khác để tránh. Theo tình hình trước mắt, thì năm đó Khương Tử Nha không hề cứu Vũ Canh, chỉ cứu Lão Tam và Lão Ngũ của cơ gia. Lão Tam sống ở hòn đảo phía nam, năm đó số người hẳn là khoảng 1-2 Lão Ngũ mang theo chắc cũng cỡ đó. Nhiều người như vậy trong khoảng thời gian ngắn hạn bạt không thể nào giết hết được, chắc đã chạy thoát được một số. Những người bỏ chạy đó chỉ vất vả đi được chừng 500 giảm trên băng nguyên, chỉ có một số ít người chạy thoát được tới hòn đảo phía nam để báo tin. tả Đăng Phong đáp, không có linh khí tu vi, đi được trên 500 giảm trong thời tiết toàn băng tuyết quả thực cũng không dễ dàng nha. Đại đầu khá là nghi ngờ phán đoán của tả Đăng Phong. Năm đó nơi này đơn giản chỉ có mấy con gấu bắc cực Phòng gấu bắc cực có cần phải xây tường thành cao tới ba trượng Còn sai binh sĩ tuần tra đóng giữ hay không? Tả Đăng Phong mỉm cười hỏi ngược lại Đại đầu và kim quy tử sửng sốt một lúc mới hiểu được ý tả Đăng Phong muốn nói Bức tường vây quanh hòn đảo phía nam thì ra chính là để chống đỡ con hạn bạt May mà hạn bạt căn bản không tới đó Nếu không cao tường thành cao 3 trượng cũng không ngăn được nó Cái này giao cho cậu, cụt chặt nó trên lưng, tuyệt đối đừng để nó cắn chúng, nếu nó mà dính máu, nó sẽ ngay lập tức hiện ra nguyên hình cao hơn hai thước đó. Tả Đăng Phong nói với Đại Đầu, sợ Đại Đầu vì đồng bệnh tương liên, cùng là người lùn mà sinh ra thương hại hạn bạt nên hắn phải thêm câu cuối vào, chứ thật ra cho dù đem hạn bạt ngâm vào trong ao máu nó cũng không dài ra được tới hai thước. Tả chân Nhân, hay ngài đóng băng nó đi... Đại đầu cao mày nhìn hạn bạc, vật này tuy hiện giờ suy yếu, nhưng răng nó vẫn sắc, không cẩn thận bị nó cắn phải không phải chuyện đùa đâu. Yên tâm, nó có cắn cũng không tới phiên cậu. Kim Quy Tử nói, hai hai chúng ta đổi vai. Đại đầu quay sang Kim Quy Tử, Kim Quy Tử có một mỹ nữ, y lại có phải một cương thi, đãi ngộ này quả thực là khác biệt một trời một vực. Được thôi, để tôi cóng. Kim Quy Tử gật đầu. Rút dây thừng bắt đầu trói hạn bạc. Thật ra ông ta đồng ý đổi với đại đầu là vì lúc trước khi ôm cổ chân bị đóng băng, đã bị huyền âm chân khí làm cả người lạnh cóng. Tả Đăng Phong nhìn Kim Quy Tử trói hạn bạc, không khỏi khẽ lắc đầu. Đại đầu là đệ tử đích truyền của tử Dương Quan. Kim Quy Tử chỉ là người chạy tới tị nạn ăn nhờ ở đậu Dù đại đầu không có ý bắt nạt thì sâu trong lòng cũng có chút cảm giác tự ti. Tả Đăng Phong bỗng cảm thấy giờ khóc dở cười. Kim Quy Tử này cũng thật là sợ chết, xài hết cả một bó dây thừng, tầng tầng lớp lớp cuốn chặt hạn bạt như cái cọc. Hai người rốt cuộc ai cõng? Tả Đăng Phong hỏi, "Tôi cõng." Đại đầu nắm dây thừng kéo hạn bạt lên lưng, cột lại. "Cậu có biết đang cõng cái gì không?" Tả Đăng Phong cười. "Vong hẹn giờ." Đại đầu cười khổ trả lời, "Không, cậu đang cõng bùa hộ mệnh đó, chỉ cần cậu cõng nó." Không một con thú nào dám tới gần cậu, khí tức của nó còn có thể hoàn toàn ngăn cách bệnh độc trong vòng trăm bước. Nên cõng nó rồi thì muốn đi tới đâu cũng được, không cần phải có tử khí đỉnh cao che chở nữa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 428, Thủy thần huyền Vũ Thật sự, đại đầu trởn to mắt. Ừ, tả đăng phong chặt khúc cây có những cái cây nhỏ để vào trong tay đại đầu. Tôi nói 100 bước cũng chỉ là phỏng đoán, cẩn thận. Hay quá rồi, nhất định phải mang trở về để cho họ nghiên cứu. Đại đầu vui vẻ, đi thôi, tới hòn đảo phía nam. Tả Đăng Phong nhún chân, đạp đất lăng không. Tả chân nhân, bây giờ làm gì tiếp? Kim Quy Tử chạy theo, đành phải xuống nước. Có nó, xuống nước sẽ an toàn hơn một ít. Tả Đăng Phong chỉ chỉ hạn bạt trên lưng đại đầu. Con hạn bạt này có thể xua tan giá thú bị vi khuẩn cảm hóa Đương nhiên cũng có thể làm cho đám sinh vật trong nước nhượng bộ lui binh Kim Quy Tử quay sang nhìn đại đầu Gật đầu Một lúc sau Ba người ra tới rìa hòn đảo Đám động vật ở đó lập tức giặt ra tránh né Đại đầu cảm thấy thú vị Bèn chạy quanh một vòng Tả chân nhân Có hiệu quả thật Cả đám động vật dưới nước cũng phải tránh Đại đầu chơi đùa một trận khoái trá trở về bên cạnh tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong gật đầu, tình hình này nằm trong dự liệu của hắn. Kim Quy Tử cảm thấy hứng thú với hạn bạc. Bèn thương lượng với đại đầu cho mình cóng thử. Đại đầu đương nhiên sẽ không đồng ý. tả chân Nhân nói rồi, anh cóng vạn tiểu đường, tôi lùn, cóng nó mới thích hợp. Có hạn bạt làm cho đàn thú phải tránh xa. Ba người đi một lèo không hề gặp phải khó khăn gì. Không tới hai canh giờ đã chạy tới hòn đảo phía nam, mở cửa đi vào, đám người vạn tiểu đường vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, có cánh cổng kim loại và trận pháp làm hai lớp bảo vệ, họ rất an toàn. tả chân nhân, lúc nào họ tỉnh lại, đại đầu thả hạn bạt xuống, hỏi tà Đăng Phong, để sau đi, tả Đăng Phong thuận miệng đáp, chuyện nguy hiểm nhất của hành trình này là đi xuống đáy biển tìm thiên thạch. Đám người vạn tiểu đừng không giúp đỡ được gì Không cần phải cho họ tỉnh lại bây giờ Ngài thật muốn xuống nước Kim Quy Tử liếc mắt nhìn hạn bạc Ừ, nhất định phải xuống Tả Đăng Phong nhún vai bỏ dương ngộ xuống Dưới nước chắc chắn rất lạnh Hơn nữa ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm Tả chân nhân ngài nên nghĩ lại Kim Quy Tử nói Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn Kim Quy Tử gật đầu Tả chân nhân, lúc nào lên đường? Đại đầu hỏi, tôi chưa nghĩ ra, nghỉ ngơi chút đã. Tả Đăng Phong nói xong nhắm mắt, xuống nước là một chuyện vô cùng nguy hiểm, cần phải chuẩn bị cẩn thận. Đại đầu và Kim Quy Tử hai người thấy tả Đăng Phong nhắm mắt, bèn không quấy dày hắn nữa, im lặng lương khô rồi nằm nghỉ ngơi. Tả Đăng Phong tuy nhắm mắt nhưng không hề ngủ, hắn là đang suy nghĩ việc xuống nước. Thứ nhất là nhiệt độ của nước biển, nhiệt độ dưới lớp băng đương nhiên ít nhất cũng là 0 độ, người bình thường gặp nhiệt độ này thể nào cũng sẽ bị đông cứng mà chết. Dù là người tu hành cũng không chống đỡ được bao lâu, nhưng hắn có bao tay thuần dương, nhiệt độ của nước ảnh hưởng không lớn. Thứ hai là độ sâu phải lặn xuống, tàu ngầm cư dân nơi này chế tạo không kiên cố lắm, cho thấy năm đó lặn xuống cũng không quá sâu. Hơn nữ người bên trong tàu còn có thể đi ra ngoài biển làm việc. Họ chịu đựng được độ sâu đó thì hắn cũng có thể chịu đựng được. Mặt này không có vấn đề gì. Thứ ba, đám động vật biển bị vi khuẩn cảm hóa. Vấn đề này cũng không quan trọng. Khí tức của hạn bạc có thể xua chúng đi. Vấn đề duy nhất hiện giờ là thời gian ở lại dưới nước. Nếu chỉ dựa vào bản thân nín thở, hắn chỉ có thể ở dưới nước một thời gian uống cạn nửa chén trà. Đây là trong trạng thái bất động, còn nếu phải hoạt động dưới nước thì không tới được thời gian dài như vậy, lặn xuống, tìm, đào, nổi lên, bấy nhiêu việc chỉ trong 5 phút là không đủ. Nơi này là bắc cực, không thể có thiết bị lặn, nhưng nếu không có thiết bị lặn thì không xuống nước lâu được. Nếu chỉ là xuống biển để lấy một món đồ vật cố định, có thể lên xuống nhiều lần, nhưng dưới nước lại là huyền Vũ mà là còn đang bị khóa lại. Phạm động vật mà bị nhốt đều sẽ rất thô bào. Hướng chi bản thân huyền vụ có khả năng công kích cực mạnh. Nếu nó nhìn thấy, nó nhất định sẽ phát động tấn công, để muốn nó không công kích. Biện pháp duy nhất là cho nó cho ăn, nhưng đồ ăn mang theo mọi người rất có hạn. Một lúc lâu sau, tả đăng phong thở một hơi dài, ngồi dậy mở dương vũ lấy rượu ra uống một hước. Tả chân nhân, sao vậy? Đại đầu nghe thấy tiếng tả đăng phong thở dài xuống nước thì phải có bình dưỡng khí nếu không tôi không nín thở được lâu tả đăng phong thuận miệng đáp ngài biết dùng thiết bị lặn, đại đầu ngạc nhiên ừ, hồi trước từng dùng rồi, tả đăng phong gật đầu, ngài chờ một chút, đại đầu kéo ba lô, rút bản đồ ra tỉ mỉ xem xét rồi đưa qua chỉ cho tả đăng phong căn cứ gần bắc cực nhất là trạng của Ấn Độ, cách đây không tới 1.000 km Ở đó chắc là có thiết bị dưỡng khí Chẳng bắc cực là gì Tả Đăng Phong quan sát bản đồ trong tay đại đầu Trên bản đồ có 10 chấm tròn màu đỏ Là chẳng căn cứ dành cho các nhà khoa học khảo sát Và làm công tác nghiên cứu khoa học của các nước Thời của ngài thì chưa có Đại đầu giải thích Chúng ta tới đó tìm bình dưỡng khí cho tả chân nhân Kim Quy Tử ngồi dậy Cho tôi biết vị trí Để tôi tự đi Tả Đăng Phong gật đầu, không có bình dưỡng khí chắc chắn không được. Không cần ngài đi, chuyện này cứ giao cho tôi. Đại đầu liếc qua hạn bạc, có hạn bạc, y có thể đi đâu cũng được. Cũng được. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc, gật đầu đồng ý, trang bị dưỡng khí hiện giờ và trang bị dưỡng khí 90 năm trước chắc chắn khác nhau rất nhiều. huống hồ hắn cũng không biết cái chạm gì đại đầu nói kia trông như thế nào. Tôi đi cho... Tôi biết tiếng ấn, nếu phải tìm bình dưỡng khí, tôi tìm cũng dễ hơn. Kim Quy Tử chủ động xin đi giết giặc, cũng được. Đại đầu vốn muốn tử đi, nhưng thấy Kim Quy Tử nói cũng có lý. Hắn bóc người thấp bé, mang đồ đi quả thực không tiện. Tả Đăng Phong cũng ngợt đầu đồng ý. Kim Quy Tử tuy thân pháp kém, nhưng chỉ cần cóng theo hạn bạc, thì cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tôi lên đường ngay. Kim Quy Tử thấy hai người không có ý kiến, lập tức đứng dậy, cột hành lý lên người. Sao chưa bao giờ tôi nghe thấy anh nói anh biết tiếng ấn? Đại đầu giúp Kim Quy Tử cột hạn bạt lên lưng. Trước khi bái vào đảo môn tôi từng tiếp xúc với Phật môn, Phật môn dùng toàn là tiếng phạm, cũng chính là tiếng ấn. Kim Quy Tử đáp, đây là bản đồ, anh đi về hướng Tây Nam, trên đường cẩn thận. Đại đầu đưa bản đồ trong tay cho Kim Quy Tử. Ừ, Kim Quy Tử bỏ bản đồ vào túi áo. Trên đường cẩn thận, chú ý an toàn, không cần phải gấp. Tả Đăng Phong đưa bình rượu cho Kim Quy Tử. Cảm ơn tả chân nhân, các người cũng phải chú ý an toàn. Kim Quy Tử xua tay không nhận bình rượu. Kim Quy Tử nói xong cất bước đi, đại đầu tiện tới cửa thì quay trở về. Tà chân nhân, không tới 2 ngày anh ấy sẽ trở về, ở Bắc Cực luôn phải có bình dưỡng khí, dù không dùng để lặn xuống nước, thì cũng giúp tránh được bệnh. Đại đầu nói, vậy thì tốt, nghỉ sớm đi. Tà Đăng Phong nằm xuống, sau 3 canh giờ, tà Đăng Phong tỉnh giấc, đại đầu vẫn còn đang ngủ, tà Đăng Phong cũng không gọi y, ngồi khoanh chân, cô đọng linh khí, từ khi tiến vào tử khí đỉnh cao số lần hắn đã tọa luyện khí rất ít. Hắn biết mình không còn sống bao lâu, cũng không hy vọng xa vời ngộ đạo phi thăng, tu vi tử khí đỉnh cao đối với hắn là đã đủ. Sau một canh giờ, đại đầu tỉnh giấc, hai người bắt đầu ăn điểm tâm. Huyền vũ bị khóa dưới đáy biển, phạm vi hoạt động của nó rất có hạn, săn mồi chắc chắn rất khó khăn. Tôi nghĩ chắc lúc nào nó cũng đang rất đói, nên hồi đó những người kia mới có thể dùng đồ ăn để cùng nó thấy sang bắt quàng làm họ. Tà Đăng Phong mở đồ hộp cho thập tam, thập tam ngửi ngửi rồi quay đi, không thèm ăn. Ngài nói rất đúng, tôi cảm thấy đến huyền vụ kia chắc chắn là miễn dịch với vi khuẩn, nếu nó không nuốt đám động vật bị vi khuẩn cảm hoa kia, thì có nghĩa đã nhiều năm nay nó không được ăn uống. Ngài xuống nước nhất định phải cẩn thận, đại đầu gật đầu. Ăn cơm xong chúng ta tới chỗ của nó thăm dò một chút, chờ mạ quý trở về sẽ ra tay. Tà Đăng Phong nói. Được, đúng rồi, tả chân nhân, ngài nói vì sao huyền vũ lại bị khóa dưới biển Bắc Cực, là ai làm, đại đầu thắc mắc, huyền vũ là một trong tứ đại thánh thù, phảm nhân chắc chắn không buộc được nó, tương truyền huyền vũ luôn ở phương Bắc, chắc là có người sợ nó đi lung tung tới chỗ khác, làm rối loạn khí số của thiên hạ, tả đăng phong thuận miệng, thanh long làm thánh thú phương Đông, bạch hổ ở Tây, huyền vũ Chú Bắc. Chu tước chấn nam, những điều này đều được ghi chép trong kinh điển của đạo gia. Bầu trời hình tròn chính là quan điểm do đạo gia mang tới trước tiên, sau đó mới chuyển tới dân gian, mang tới rất nhiều tranh luận. Thực ra trời tròn có ý tứ là càn khôn bốn là hình tròn vô cực. Bốn con thánh thú mỗi con chấn thủ một phương. Đại đầu gật đầu, hai người ăn xong điểm tâm, rời khỏi cổ thành đi về hướng Tây. Hai người thân Pháp mau lẹ. Chỉ sau một canh giờ, đại đầu căn cứ khí tức và với phương vị tọa độ đã tìm ra chỗ cần tới. Chỗ cần tới có 3 tòa băng sơn vây quanh, ba mặt đông tây và bắc đều là núi băng, phía nam làm băng nguyên bằng phẳng, khu vực được 3 núi băng vây quanh rộng hơn 10 dặm. Ngay ở bên dưới này, khí tức rất mạnh, hành thủy, sát khí rất nặng, đại đầu chỉ tay xuống dưới, mạnh tới bao nhiêu, tả đăng phong cao mày. Huyền vũ vốn là hung thần, đảo kinh có nói, nam đầu rót sinh, bắt đầu rót tử, ý là người ứng với sao nam đầu thì sinh, đến sao Bắc đầu thì thỏ rừng, thỏ rừng thì người vong, nên huyền vũ ở hướng sao Bắc đầu chính là hung thần. Rất mạnh, giọng đại đầu run run, phía dưới có động vật bị vi khuẩn cảm hóa không? tả Đăng Phong hỏi sang câu khác, giọng đại đầu run dày như vậy không cần hỏi nữa cũng biết Huyền Vũ chắc chắn cực lớn. Có, đại đầu hít mắt, cúi đầu nhìn xuống chân. Tả vừa định hỏi thêm, đã thấy Thập Tam chạy tới một bách núi treo leo khuỳnh chân, tè một bãi. Lại tiểu, ngươi đánh thắng được người nhà nào à? à. Tả Đăng Phong vung tay bắt Thập Tam về. Tả chân nhân, hơi thở của nó ở dưới đáy biển cực sâu, cách mặt băng phải chừng 3 dặm, lỡ nó không nổi lên, Chúng ta phải làm gì? Đại đầu nói. Không cần gấp gáp. Năm đó những người kia nhất định là lợi dụng dùng đồ ăn để dụ nó lên. Chúng ta cũng có thể bắt trước. Tả Đăng Phong đáp. Đại đầu quan sát thêm một lúc. Không thấy điều gì khác. Hai người bèn trở về cổ thành. Tĩnh tâm chờ đợi Kim Quy Tử trở về. Ngày thứ hai, Kim Quy Tử không trở về. Ngày thứ ba, Kim Quy Tử vẫn không trở về. Chuyện được phát tại trang web Truyện audio chương 429 bỏ trận chạy chốn đại đầu dùng quan khí thuật để tìm nhưng không tìm thấy khí tức của Kim quy tử Tuy động vật bị vi khuẩn cảm hóa khí tức rất tạp nhưng Kim quy tử là tu vi tử khí hơi thở của ông ta rất dễ nhận ra không tìm thấy chỉ có hai khả năng một là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hai là kim quy tử không có mặt trong phạm vi quan sát được của đại đầu. Tả chân nhân, chúng ta đi một chuyến đi." Đại đầu nói với Tả Đăng Phong. "Cậu còn bản đồ dự phòng à?" Tả Đăng Phong hỏi. Hắn đã tận mắt nhìn thấy đại đầu đưa bản đồ cho Kim Quy Tử. "Không còn, tấm bản đồ kia chính là bản dự bị rồi." Đại đầu lắc đầu. "Quên đi, đừng đi." Tả Đăng Phong lắc đầu. "Tả chân nhân, Ngài nói mà Quý có bao giờ mang theo hạn bạt bỏ đi hay không? Kim Quy tử cao mày Tôi không biết người này Anh ta ở chung với các người lâu hơn Cậu lẽ ra phải hiểu anh ta hơn tôi chứ? Tả Đăng Phong cao mày Anh ấy đã ở tử dương quan rất lâu Vẫn luôn theo chúng tôi ra vào Không thể trong thời khắc mấu chốt phản bội chúng tôi Chắc không xảy ra chuyện đó đâu Đại đầu lắc đầu Anh ta có biết điểm khiếm khuyết của quan khí thuật của các người hay không? Tả Đăng Phong hỏi. Anh ta thích uống rượu, thường đi theo tứ sư bà uống rượu. Quan khí thuật không nhìn qua được kim loại cũng không phải là bí mật gì. Tứ sư Bá hẳn là đã nói cho anh ta biết. Đại đầu trầm ngâm một lúc trả lời. Vậy chắc đã đi rồi. Những ngày ăn nhờ ở đậu chẳng có gì thoải mái. Có hạn bạc anh ta đã được tự do. Muốn đi đâu mà chẳng được, chỉ cần anh ta luôn đội mũ bằng kim loại, các người chẳng thể nào tìm thấy anh ta. Tả Đăng Phong lắc đầu, anh ấy vẫn luôn hòa thuận với chúng tôi, chưa bao giờ có mâu thuẫn, tại sao lại phải đi? Đại đầu vẫn không hiểu được, người với người vĩnh viễn không thể không có mâu thuẫn, cho dù là vợ chồng hay bạn thân thì cũng có lúc nóng mặt với nhau. Anh ta chưa bao giờ phát sinh mâu thuẫn với các người cho thấy anh ta vẫn luôn kiềm chế bản thân. Anh ta biết mình không thể đắc tội với các người, nếu không sẽ mất đi che chở. Tả Đăng Phong lắc đầu. Anh ta quá coi thường chúng tôi. Đại đầu nâng lên âm điệu. Vẫn là câu nói kia, cảm giác ăn nhờ ở đậu luôn luôn khó chịu. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói, hắn là tu vi tử khí đỉnh cao Tới tử dương quan mà còn có ý nghĩ đó là đạo quan của người khác, nên chỉ dừng lại ở phòng gác cổng chưa bao giờ tới chính điện của họ. Kim Quy Tử chỉ là tu vi tử khí cấp thấp, cảm giác này chắc chắn càng thêm mãnh liệt. Lần này thật đúng là bị mật ngọt hại chết, tả chân nhân, tôi phải tới trạm khoa học của Bắc Cực, nếu không ngài sẽ không có bình dưỡng khí để xuống nước. Đại đầu giận đến run người, Lâm Trận chạy trốn, đây là hành vi vô cùng ác liệt. Mấu chốt nhất là kim quy tử còn mang đi hạn bạc không có hạn bạt che chở, Tả Đăng Phong xuống nước sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cậu tìm được cái chạm đó không? Tả Đăng Phong hỏi. Không tìm được cũng phải tìm. Đại đầu đáp. Tả Đăng Phong lắc đầu, đại đầu đang giận dữ nên làm trong lòng rối loạn, rất không lý trí. Không tìm được bình dưỡng khí thì dùng túi ngủ của các người. Tả Đăng Phong đáp. Túi ngủ của đám người đại đầu là túi hơi. Chia làm 3 khúc, có thể thổi lên dùng làm túi khí để thở dưới nước. Cái đó không chống đỡ được bao lâu, hơn nữa ở dưới nước rất dễ bị vỡ. Đại đầu cao mày lắc đầu. Hết cách rồi, chỉ còn cách đó thôi, dây thừng còn dài được bao nhiêu? Tả Đăng Phong hỏi. 300 m dây thừng này rất chắc, bên trong có xoắn dây thép. Đại đầu rút bó dây thừng bên hông. Đi thôi, tả Đăng Phong dọn dẹp lương khô còn lại. Tả chân nhân, không có hạn bạc, ngài xuống nước nhất định sẽ bị công kích. Đại đầu thấy tả đăng phong chuẩn bị xuất phát, bèn nhắc nhở. Bộ giáp chủ bên ngoài kia có thể phát huy được chút tác dụng, tôi sẽ đeo nó xuống nước. Tả đăng phong cất lương khô vào bao, cột lên người, để dương ngỗ lại để dự trận pháp bảo vệ mấy người vạn tiểu đường. Đại đầu thấy tả đăng phong đã quyết, thì không nhiều chuyện nữa, thu dọn đồ đạc rồi đi ra theo tới cửa lớn, đại đầu vác bộ trụ lên vai, vì hai người đều phải mang theo nhiều trang bị và lương khô nên tốc độ bị chậm lại, sau 3 tiếng hai người mới tới được sông băng có huyền vũ. Mở hết mấy gói đồ ăn ra đi, tôi xuống làm tan mặt băng." Tả Đăng Phong nói với đại đầu, "Nếu mặt băng bị tan, nhiệt độ âm sẽ kéo đám động vật tới, hay để tôi tính toán thêm cho kỹ." Đại đầu lắc đầu, Tả Đăng Phong nhìn đại đầu, xoay người hạ xuống, không thể do dự nữa, càng do dự sẽ càng thêm sợ sệt, chỉ có kẻ ngu si mới thật sự không biết sợ, chứ dù là người phương nào đối mặt với huyền vụ cử thú trong truyền thuyết đều sẽ phải sinh ra hàn ý trong lòng. Bao tay thuần dương phát ra hơi nóng, làm tan lớp băng cứng dày tới hai trượng, xuất phát từ góc độ an toàn, Tả Đăng Phong chỉ làm tan một khu vực hình tròn chừng 10 bước. Để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tả đăng phong lại làm tan thêm hai khu vực ở hai bên người. Đây là hắn lưu lại đường lui cho mình. Nếu một chỗ hỏng bị động vật biển ngăn chặn, hắn có thể từ chỗ hỏng khác chui ra để đào mạng. Tả chân nhân, bây giờ làm gì tiếp? Đại đầu trên núi băng hô lớn, tả đăng phong khoát tay, ra hiệu y không nên gấp gáp. Tả đăng phong dùng bao tay thuần dương, bắt đầu làm ấm nước biển. Tả chân nhân, động vật dưới nước đang chạy tới chỗ ngài. Đại đầu hô to cảnh báo, tả đang phong lại khoát tay. Lương khô hai người mang theo có hạ không thể lãng phí. Huyền vũ vẫn còn đang ngủ đông dưới đáy biển sâu, chỉ dùng đồ ăn để rụ dỗ là không đủ để làm nó thấy. Kế sách hiện giờ chỉ còn cách làm cho khu vực này tụ tập thật nhiều động vật thủy sinh, làm cho chúng đánh đấm, tự giết lẫn nhau mới có thể dụ huyền vũ lên được. Thuần dương chân khí có thể hòa tan cả kim loại, nước biển nhanh chóng ấm lên, nước có tính dẫn nhiệt cực tốt, đám động vật thủy sinh ở gần đó đều nhận ra nhiệt độ thay đổi, vi khuẩn trong người lập tức thúc chúng sông tới chỗ đó, nơi có người sẽ có ân oán, nơi có nhiều động vật cũng giống như thế, mỗi một con động vật bị vi khuẩn lây nhiễm đều cực lực muốn tới gần nơi có nhiệt độ cao này, nên chen chúc lẫn nhau là điều khó tránh khỏi. Một lúc sau, Mặt băng bắt đầu chấn động Tả Đăng Phong xúc động Bắt thập tam lên vai Sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể lăng không bước ra Tả chân nhân Cẩn thận Đại đầu lại hô lớn Tả Đăng Phong chẳng khác gì Đang đứng trên miệng núi lửa chờ trực phun trào Tình hình cực kỳ nguy hiểm Tả Đăng Phong rất hồi hộp Đạo nhân tử khí đỉnh cao cũng là người Là người thì biết sợ Nghe thấy đại đầu báo động Tả Đăng Phong vung tay phải Phát ra huyền âm chân khí để ra cố mặt băng dưới chân mình, để ngừa phía dưới bỗng nhiên đâm lên gai sắc. Tình huống như vậy rất dễ bị toi mạng. Tuy cực kỳ căng thẳng, nhưng tả đăng phong vẫn chưa rời đi, vẫn phát thuần dương chân khí tiếp tục làm nước biển ấm lên. Động vật thủy sinh tụ tập càng nhiều, khả năng phát sinh xung đột càng lớn, quy mô xung đột càng lớn, càng có thể kinh động huyền vũ. Chấn động dưới mặt băng càng ngày càng lớn. Cho thấy dưới nước đã tụ tập không ít loại động vật cỡ lớn, hơn nữa đã bắt đầu phát sinh xung đột. Huyền vụ có động tĩnh gì không? Tả Đăng Phong hỏi đại đầu, lúc này mặt văng đã vang lên tiếng răng rắc, nhất định phải mau chóng rút đi. Không có. Đại đầu hô lớn đáp lại. Tả Đăng Phong cau mày nhìn quanh, lúc này nếu bước ra, xung đột có thể giảm bớt, nhưng nếu muốn làm mạnh hơn thì phải hao tổn rất nhiều linh khí, nhưng nhất định phải thừa thế xông lên khiến xung đột thăng cấp, lúc này bước ra vẫn là quá sớm, một lúc sau, mặt băng bắt đầu bị phá nát, phía dưới xuất hiện các loại động vật thủy sinh xấu xí, đa số là loài cá, thể hình to lớn, chen trúc vạn vèo, như một đám cá nê thu mắc cạn, nhưng chúng không phải là nê thu, mà là một đám quái ngư có răng nanh, dáng dấp quái dị, Có cả một con quái người đầu người thân rắn, loại quái vật vừa cá vừa rắn này có mấy phần giống loại mỹ nữ xà bếp ca hát mà hắn từng thấy ở Hồ Nam. Mặt băng bị phá nát, tả đăng phong đành phải rời đi, lướt về núi băng, cúi đầu quan sát tình huống phía dưới. Mặt nước lúc này đã sôi trào, động vật tranh đấu kịch liệt, hơi nóng biến mất làm chúng cảm thấy nôn nóng, nôn nóng sẽ sinh ra phẫn nộ Dưới sự tức giận sẽ giận cho đánh mèo người khác. Một lúc sau, phía dưới hoàn toàn đã trở thành chiến trường giết chóc. Máu thịt tung tué, tàn thi khắp nơi. Huyền vụ có động tĩnh gì không? Tả Đăng Phong hỏi đại đầu. Vẫn không có. Đại đầu lại lắc đầu. Nếu có gì động lập tức nói cho tôi biết. Tả Đăng Phong nói. Hai người đang ở chỗ rất an toàn. Chẳng khác gì tọa sơn quan hổ đấu. Yên lặng ngồi xem biến đổi. Được, tả chân nhân, vậy những thứ đồ này thì làm gì? Đại đầu chỉ những túi đồ ăn đã mở. Tả Đăng Phong cầm dao găm, dọc suốt túi ngủ, chỉ trừ lại phần khí 1 phần ba. Phần còn lại bọc lấy mớ đồ ăn. Lấy dây thừng cột vào, tôi xuống nước. Cậu không cần phải để ý tới dây thừng, cũng không cần kéo giữ. Tả Đăng Phong phát huyền âm, chân khí ra cố cột băng dưới chân hai người. Đại đầu nhanh chóng móc dây thừng, cột vào trụ băng. Tả Đăng Phong lấy băng bọc bên ngoài túi bọc thức ăn, cuộn lại thành một quả cầu băng cứng rắn, rồi cột chặt bộ giáp trụ vào. Chỉ đợi huyền vụ xuất hiện sẽ lập tức mặc giáp trụ vào, cầm dây thừng thả người xuống nước. Tả chân nhân, thở như vậy sẽ ổn chứ? Đại đầu không yên tâm hỏi. Hết cách rồi, đành phải thử một lần. Tả Đăng Phong cao mày. Cái túi này sẽ giúp hít thở được 2-3 lần, tức là ở thêm được hơn vài phút. Tả chân nhân, tôi phải làm gì? Đại đầu hỏi. Ở trên này giúp tôi trông coi quần áo. Tả đăng phong cười. Tả chân nhân, mặt đại đầu hơi co rúng lại. Tả đăng phong quay sang nhìn đại đầu, thấy đại đầu chỉ chỉ xuống dưới. Nó bắt đầu nổi lên. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 430, Tế tự Bắc Đầu Tả Đăng Phong cau mày, không ngờ huyền vũ thật sự nổi lên rồi. Tả chân nhân, bây giờ làm gì? Đại đầu căng thẳng nhìn Tả Phong. Tả Phong cau mày không đáp. Khu vực bên dưới đang hoàn toàn sôi trào, quái ngư, nào rắn, nào cá, cả cá heo đều có, đang nhảy vào lăn lộn với nhau, số lượng không dưới ngàn con. Lúc này nhảy xuống vấn đề là không phải có dũng khí hay không, mà là có đầu óc hay không, vì nhảy xuống là chẳng khác gì tự sát. Đợi một chút, quan sát phản ứng của huyền vũ. Tả đăng phong trầm ngâm, huyền vũ nổi lên nhất định là vì thấy bên trên có dị động, động cơ nó nổi lên đến giờ vẫn chưa rõ, cứ phải quan sát thêm một chút rồi quyết định sau. Chiều cao phải hơn 200 m tốc độ nổi lên khá chậm. Đại đầu căn cứ khí tức của huyền vũ báo cáo tình huống cho tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong gật đầu. 200 m quả là quá lớn. Không nhỏ hơn kim long bao nhiêu. Nhưng thông thường động vật thể hình càng lớn thì hành động càng chậm. Điểm này đối với hắn là có lợi. Còn cách mặt nước 2 dặm. Đại đầu chăm chú quan sát động tĩnh của huyền vũ. 500 m 200 m Tả chân nhân. Nó sắp lên tới rồi. Âm thanh đại đầu hơi run. Tả Đăng Phong cũng hết sức căng thẳng, dù hắn đã mất đi trực giác nhạy cảm, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sau đầu sông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ, bên trong sát khí hàm chứa thực lực cường hãn tràn đầy uy nghiêm không thể xúc phạm. Đám động vật bị nhiễm độc không cảm nhận được sát khí của huyền vũ, nên vẫn còn đang lộn xộn đánh giết, không hề có ý rời đi. 50 m tả chân nhân, nó tới rồi. Đại đầu căng thẳng chỉ xuống phía dưới Đại đầu vừa dứt lời Phía dưới đã trào lên một con sóng cực lớn Con sóng không cao Nhưng phạm vi cuồn cuộn rất lớn Tất cả đám đấu đá trong phạm vi đó đều bị sóng nước đẩy dạt ra bốn phía Nhưng tuy sóng nước không ngừng kéo dài ngoài trở mình Nhưng không hề nhìn thấy huyền vũ hiện thân Nó đã dừng lại Chỉ có cái đầu là vẫn còn đang đưa lên giò xét Đại đầu nói Nó bị khóa Không thể rời khỏi mặt biển, nhưng nó có thể ló đầu lên hô hấp. Tả Đăng Phong bắt đầu cởi cúp áo, nhìn chăm chú vào mặt biển cuồn cuộn bên dưới. Một lúc sau, nước biển rừng lăn lộn, một cái đầu rồng to lớn thò lên mặt nước, cách mặt nước chừng một trượng. Cái đầu rồng này có màu màu xanh đen, có những bướu đá to nhỏ, một cái sừng rồng dài năm thước, mũi rộng miệng to, hai mắt tinh quang lưu động. Đầu được trùm lớp vảy màu đen, hai khóe miệng có dâu rồng rủ xuống. Tả Đăng Phong đã từng nhìn thấy chân long, đầu rồng này và đầu rồng của chân long cực kỳ giống nhau. Chỉ khác chăng là cái đầu này có màu đen đặc thủ của loài rùa, và hơi tròn hơn chân long. Hơn nữa mắt của chân long là màu đỏ, còn mắt của huyền vũ là màu đen. Tả chân nhân, pho tượng trong cung điện không có sừng rồng, sao nó lại có sừng... Trong giọng nói của đại đầu có thanh âm răng đập lập cập vào nhau, ánh mắt của huyền vũ không hề hồ đồ như đám động vật nhiễm bệnh mà thần phụ hàn quang, cho thấy nó không hề ngu xuẩn, mà thậm chí còn thông minh hơn cả con người. Không biết, chắc là sau này mới sinh ra. Tả đăng phong cao mày, huyền vũ chỉ mới thò đầu ra. Hắn đã cảm nhận được áp lực to lớn, đầu của huyền vũ không trang trọng như kim long, mà thiên về hung sát. Nhưng bộ sừng rồng và dâu rồng lại biểu lộ huyết thống cao quý của nó Đôi mắt hiếp lại nhìn xuống vẻ rất khinh thường Khí thế mạnh mẽ đủ làm chúng sinh phải thần phục quỳ lệ Nhưng khí thế của nó và ngũ chảo kim long không giống nhau Nếu nói ngũ chảo kim long là quân chủ quân lâm thiên hạ Thì huyền vũ lại là bá vương sát sinh vạn ngàn Trên người nó không cảm thấy được sự khoan dung và từ thiện Mà chỉ có ngạo khí và lệ khí cường giả nghịch ta thì chết Tả Đăng Phong hơi chùn lòng, xuống nước để tìm thiên thạch trên lưng nó, có khác gì rút dâu cọc đâu, chắc chắn là tự tìm đường chết. Huyền Vũ thỏ đầu lên mặt nước, chuyển động con mắt nhìn quanh, thấy đám cá, rắn lăn lộn xung quanh thì tức giận, đám quái ngư và cự xà này xuất hiện rõ ràng đã xúc phạm tới uy nghiêm của nó, đã thế đám cá và rắn kia lại chẳng e sợ nó, sau khi nước không cuộn trào nữa thì lại nhào tới chỗ nó bơi lội, huyền Vũ thấy thế. Sự tức giận trong mắt càng thêm rõ, nhưng nó vẫn chưa làm gì, chỉ chuyển con người nhìn tả Đăng Phong và đại đầu trên núi băng. Tả chân nhân, bây giờ làm gì? Đại đầu nuốt một hớp nước miếng hỏi nhỏ, bị huyền vũ nhìn thẳng vào, cảm giác rất là không tốt, vô cùng không tốt. Tả Đăng Phong không đáp, chỉ vươn hai tay về phía trước, ôm quyền cúi thấp người xuống. Đây là lễ nghi thời thương Chu tả Đăng Phong định dùng nó để biểu đạt thiện ý với huyền vũ. Huyền Vũ tuy không thể mở miệng phun tiếng người, nhưng thần trí của nó vô cùng tuyệt vời, nhất định hiểu được hành động này của hắn. Tả chân nhân, ngài làm gì vậy? Đại đầu hỏi, nói cho nó biết ý định chúng ta tới đây. Tả đăng phong lại khom người cối xuống lần thứ hai, đám người cơ tiên đã từng tế tự cho Huyền Vũ, sau khi tế tự đều đưa đồ ăn cho nó, hắn muốn thông qua hành động này để cho Huyền Vũ biết hắn cũng là tới để cho nó ăn. Khấu xong chín khấu, tả Đăng Phong mở gói đồ ăn, trong đó lương khô chiếm đa số. Tả Đăng Phong dùng hai tay nâng lên tung xuống, vừa tung vừa chăm chú quan sát phẳng. Ứng của huyền vũ Nhìn thấy hắn tung đồ ăn, ánh mắt huyền vũ biến thành nhu hòa. Không nhìn hai người nữa, mà cúi đầu quan sát đám điếc không sợ súng chung quanh. Bọn kia đang tranh nhau dành giật đồ ăn tả Đăng Phong quăng xuống. Huyền Vũ thấy chúng giành đồ ăn, sát cơ trong mắt đại thịnh, miệng to mở ra, cắn đứt ngang một con cử xà vừa vọt tới gần, sau đó tiếp tục công kích những con vật khác. Tả Đăng Phong cực vui vẻ, hành động của Huyền Vũ cho thấy nó nghĩ những đồ ăn này là hai người kia cung phụng cho nó, bọn nhãi nhép kia lại dám tới tranh giành, đây là không được phép. Tả chân Nhân, rốt cuộc ngài định làm gì? Đại đầu lại hỏi nhỏ. Biểu đặt thiện ý với nó, bắt trước tiền nhân, tả đăng phong thì thảo đáp lại. Nó bị khóa lại rồi, đâu có phát huy ra được thực lực. Đại đầu nhìn chiến sự phía dưới, huyền vũ tuy cực kỳ bá đạo, nhưng bị khóa, thực lực phát ra không tới được 3 phần 10. Mà đám động vật bị bệnh độc lây nhiễm vì cướp giật đồ ăn, cũng không hề có ý rời đi. Huyền vũ là độc vật, ép nó sẽ nhà độc. Cậu quăng thêm đồ ăn xuống đi, tôi xuống giúp nó. Tả Đăng Phong bỏ đạo bào, quay sang nhìn thập tam, ở lại đây, coi chừng quần áo cho tao. À, xuống giúp nó. Đại đầu trởn to hai mắt. Nó biết chúng ta là tới để tế tự nó, nên sẽ không công kích tôi. Tôi xuống sẽ giúp nó giết đối thủ trước. Sau đó giúp nó gãi ngứa, tôi lèn xuống dưới nước. Cậu phải tăng tần suất ném lương khô. Chỉ cần kiên trì 10 phút là đủ. Tà Đăng Phong nghiêm nghị nói với đại đầu. À, giúp nó gãi ngứa. Đại đầu nhìn tà Đăng Phong như đang nhìn một người điên.